Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi không trên con đường chính này, bóng xuất hiện một cái lòn cứ lăng lóc về phía bề nước. Cái lòn này lăng đến dưới ánh đèn từ trượt này. Thằng Tuấn thì đứng đó đờ người ra. Một cái cảm giác rợn rợn lại hiện về. Bất ngờ cái bóng đèn điện lại chấp lên lia lia. Bất ngờ cái tiếng lòn bay lên hạ xuống ở các độ cao thấp, phát ra những tiếng len khen khiến cho thằng Tuấn tái mặt. Điều đó tọt đáng sợ hơn nữa, đó là cái ánh đèn chập chờn lúc sáng lúc tối kia. Thằng Tuấn nhìn thấy bóng của đứa bé gầy chơ xương đang bò người cầm cái lon tung nhặt lên trời, trên đó rơi xuống đất. Biết là ba, thằng Tuấn đái sóng ra quần, chạy nó phi người ngay về nhà. Vào đến nhà nó đóng cửa lại cái trầm mà thở hổn hển. Bà nội của nó thì đã nằm trên phản ngủ từ lúc nào rồi. Theo cái tiếng nhạc rè phát ra từ cái đài radio cũ kỹ. Còn chưa hết kinh hãi thì bất ngờ cái tiếng rè rè từ cái radio bỗng tắt liễm đi. Mà thay vào đó là một loạt tiếng lon va vào nền si băng kêu lình leng keng và cả cái tiếng lon lăn đi kêu lạo xạo. Thằng Tuấn cuống cuồng cầm cái radio lên tắt. Thế nhưng vô dụng. Cuối cùng nó phải tháo ngay hai cục pin ra phải loài hoay một lúc thì cái radio đè mới im bặt. Thằng Tuấn mồ hôi một cây đầm đìa, nó quay ra nhìn bà nội của nó. Người già trông lạ lẫm thật, năm đủ thứ việc thấy bà mà bà vẫn nằm ngủ ngon lành. Cái tiếng bạc ấy thì cứ thế mà len lỏi vào mặt đi, có đôi khi thì phang ninh, nhưng rồi lại khe khẽ và đều. Thằng Tuấn bây giờ có bà nội nó no bên cạnh, nên nó no cũng đỡ sợ vật nào. Tuy nhiên nó vẫn muốn rút ngay vào lòng của bà nội nó Chỉ có điều là cái phản này bé quá Bà nội của nó thì nằm thẳng cả người Nên hết cả chỗ rồi Không còn cách nào khác Thằng Tuấn ngồi phục xuống dưới đất Ngay cạnh phản Nơi bà nội nó nằm Tuy rằng trong nhà bật đèn nơi ôn sáng trưng Nhưng nó vẫn co đo người lại vì sợ quá Thêm vào đó là hai mắt đảo lia lia nhìn quanh Và hai tay thì cứ nghết lên Chỉ để nghe cống còi có cái âm thanh đáng sợ kia có còn xuất hiện hay không. Cái thứ âm thanh của vỏ lon bằng sắt. Cứ gọi đó một lúc thì cuối cùng thằng Tuấn hai mắt cũng bắt đầu díp vào. Cộng thêm cái tiếng ngáy khe khẽ của bà nội nó cứ đều đều tự nhiên là tiếng đàn kéo ẻo ẹt. Khiến cho nó càng thấy buồn ngủ hơn. Nhưng có lẽ trước khi thằng Tuấn kịp chìm vào giấc ngủ yên bình thì đèn đầy ôm trong nhà là bắt đầu chậm chần. Hai mắt của nó là vỡ tháo láo ra. Thằng Tuấn nhìn quanh. Cái tiếng lon lăn trên nền xi măng lại kêu lão xạo, da gà của nó là bắt đầu dựng đứng. Thấy trò cái tiếng lon rơi từ trên cao xuống vang lên, khiến cho thằng Tuấn giật thót tim. Đèn neon bỗng nhiên tắt ngúm đi, chỉ còn mình thằng Tuấn trong căn buồng tối đen như mực. Thằng Tuấn la hét ồm sòm, nó trừng người với tay lay bà nội nó dậy mà gọi to: Ba, ba ơi." Thế nhưng mà vẫn không hề có tiếng trả lời, bà nội nó vẫn ngủ say như chết. Thằng Tuấn thấy rằng không tài nào lay được bà nó dậy, thì nó trèo lên phản cố thu người vào gần người của bà nó. Nội đó một lúc thấy đỡ sợ, thằng Tuấn mới cố gắng trèo lại xuống sàn nhà, phần lần mò ra cái kệ tủ sát tường góc đó. Nó nhớ bố nó có để mấy cái đèn pin inox dài trên kệ cuốn từ từ mò mẫm trong bóng đêm để lần về phía tủ. Không biết từ khi nào mà ba nỗi của nó đã ngừng ngáy. Bốn bề lại yên ắng, chỉ còn tiếng tim Thật Tuấn đập thình thịch từng hồi. Thằng Tuấn lượm mò tới được cái tủ, ngay lúc nó vẫm người dậy để với tay tìm đèn thì chân của Tuấn như đá phải một cái lon không, khiến cho cái lon vang lên đả đá hoa cương, kêu lên keng. Thằng Tuấn hãi hùng, nó vừa ép sát người vô tủ mà hét lớn. Thằng Tuấn nghĩ thấy mà lạ, rõ ràng trong nhà có phước lon không lung tung đâu. Nên làm sao đá vào lon được? Nghĩ là ba lon hiện về thì thằng Tuấn càng cảm thấy sợ hãi hơn nữa. Cái cảm giác lạnh gây bắt đầu rõ dần và tay thằng Tuấn thì sợ soạn lên kệ nhanh hơn như để kiếm cái đèn pin. May mắn thầy, cuối cùng thằng Tuấn cũng với được cái đèn pin inox dài. Nó cầm đèn pin và đổi lại xuống dưới chân. Không có một cái lon nào tang tuấn cứ đứng ép gọi vô tổ cảm đèn soi rọi khắp nơi quanh đó, rõ ràng mới đây nó mới đá cái lon mà tại chớ làm sao mà cái lon lại biến mất nhanh như thế được. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net